Các bạn đang nghe truyện trên website gốc.da.net Chương 116, Phòng ngủ, như như ít dung từ, 5 Khai giảng xong, ông Duy Nhu trở thành một học sinh lớp 10 mới tại trường trung học số 14 của thành phố Thượng Kinh. Cùng học tại cấp 3 có dung trì, lớp 12, dung từ, lớp 11 và sư Linh Lĩnh. Bạn học mới chuyển đến và cùng lớp với ông Duy Nhu. Gia đình sư Linh Lĩnh có điều kiện khá tốt. Nhưng vì có sự tương đồng với Ôn Duy Nhu, sau khi kết bạn sư linh lĩnh đã chuyển đến học tại Thượng Kinh. Trường số 14 ở Thượng Kinh là trường trung học tốt nhất, muốn vào được đây nhanh như vậy, không bỏ chút công sức là không thể. Có một người bạn quen biết trong một môi trường lạ giúp mối quan hệ giữa hai người thêm gần gũi. Về phần trung học, Tần Tiện đã dặn Ôn Duy Nhu phải học ít nhất 2 năm, làm phong phú thêm mối quan hệ xã hội và cuộc sống. Nếu có nhiều năng lượng và muốn tìm việc gì đó, thì học thêm vài ngoại ngữ và các kỹ năng đặc biệt, tham gia nhiều câu lạc bộ trong trường cũng là một lựa chọn tốt. Có lẽ vì thể chất tốt, Ôn Duy Nhu cũng có năng lượng đặc biệt dồi dào, trí nhớ mặc dù không hoàn hảo như Ôn Thanh Nguyễn, nhưng cũng tốt hơn người bình thường, học hỏi rất nhanh. Sau 15 ngày huấn luyện quân sự trước khi khai giảng, lớp học chính thức bắt đầu. Mặc dù học cùng cấp 3, nhưng Ôn Duy Nhu và Dung Trì khá xa nhau, không có cơ hội gặp mặt. Lớp thể dục là lúc duy nhất có thể gặp nhau, Nhưng mỗi người học ở một nơi rất xa nhau. Ngay cả khi tình cờ gặp, Dung Trì cũng coi như không hề quen Ôn Duy Nhu. Ôn Duy Nhu còn phải là mặt khó chịu với Dung Từ, vì Dung Từ luôn đi cùng Dung Trì khi vào và ra khỏi trường. Ôn Duy Nhu bắt đầu có chút nhớ những ngày tháng ở trại huấn luyện. Cùng ở trong một lều, Ôn Duy Nhu và Dung Từ còn có thể thì thầm trò chuyện với nhau. Mặc dù không quá thân thiết, phần lớn thời gian là bàn bạc chiến lược, hoặc Dung Từ dạy Ôn Duy Nhu một số thứ. Nhưng giọng điệu của Dung Từ cũng không quá hòa nhã. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, ông Duy Nhu cảm thấy hai người là bạn, là những người bạn cần lẫn nhau. Rời khỏi trại huấn luyện, Dung Từ từ chối trao đổi số điện thoại, giờ đây dù cùng học một trường, cũng không có cơ hội gặp riêng. Ông Duy Nhu nhớ lại việc nhiều câu lạc bộ trong trường đã mời cô tham gia. Là người trẻ tuổi nhất nhận được Huy Chương Phượng Hoàng, ông Duy Nhu vừa vào cấp 3 đã thu hút sự chú ý, thậm chí còn nổi bật hơn cả Dung Trì. Ôn Duy Nhu vẫn chưa quyết định sẽ tham gia câu lạc bộ nào. Cô muốn biết dung từ tham gia câu lạc bộ nào. Trong lớp có những người rất am hiểu mọi chuyện và một số thông tin trên diễn đàn trường nhanh chóng giúp Ôn Duy Nhu xác định một số điều. Dung từ tham gia hai câu lạc bộ, câu lạc bộ thủ công và câu lạc bộ nấu ăn. Không có gì lạ khi dung từ có khả năng làm việc thủ công và nấu ăn rất giỏi. Những câu lạc bộ này chủ yếu là các câu lạc bộ chuẩn bị cho Omega, một khi tham gia đã mặc định là đại diện cho sự mềm mại và yếu đuối của Omega. Trong khi đó, câu lạc bộ mà Dung Trì tham gia có câu lạc bộ cờ, câu lạc bộ bóng rổ, câu lạc bộ võ thuật, câu lạc bộ cưỡi ngựa, VV, cũng là những câu lạc bộ yêu cầu thể lực mạnh mẽ, gần như tất cả đều do cô ta làm chủ tịch. Dung từ phải giấu mình, còn nếu ôn Duy Nhu tham gia hai câu lạc bộ này, có thể sẽ gây rắc rối cho cô. Nhớ lại lúc ở trại huấn luyện, Dung Trì thỉnh thoảng sai bảo Dung từ giặt quần áo. Ăn cơm do Dung Từ nấu, ông Duy Nhu đã đăng ký vào tất cả các câu lạc bộ mà Dung Trì tham gia, nhằm làm khó Dung Trì và giúp Dung Từ giải tỏa phần nào. Dung Từ có thể nhẫn nhịn như vậy chắc chắn là vì Dung Trì và gia đình của cô ấy. Tuy nhiên, đối mặt với những điều này, ông Duy Nhu cũng phải tăng cường khả năng của mình, vì Dung Trì lớn hơn cô 5 tuổi, thể chất và sức mạnh cơ bắp của cô ta mạnh hơn cô, những môn cần trí tuệ như cờ vây cũng cần thời gian luyện tập. Dưới đây là bản dịch của đoạn văn bạn yêu cầu vì vậy lúc đầu ông duy nhu không vội ra tay mà là làm một số chuẩn bị tìm hiểu trình độ của dung trì đồng thời nhờ tần tiện giúp mình mời một thầy dạy cờ vây giỏi và huấn luyện viên bóng rổ vào những ngày nghỉ cô chạy đến nhà tần nghiên và lưu tri ý nhờ họ chỉ dạy cô về võ thuật mỗi tuần đều dành một buổi chiều để luyện tập cưỡi ngựa cô muốn đè bẹp dung trì từ mọi phương diện khiến cho nhân vật thiên hạ này người thường xuyên bị đem ra so sánh với dung từ phải lưu mờ trước mặt cô có mục tiêu này. Ông Duy Nhu cảm thấy mình học cái gì cũng có thêm động lực. Dung từ không biết những việc Ôn Duy Nhu đang làm. Cô vẫn sống như trước, cẩn thận che giấu mọi thứ. Khi quay lại trường học gặp Ôn Duy Nhu, như đã hứa trước khi hai người chia tay ở trại huấn luyện, hợp tác xong, họ không còn giao tiếp nữa. Ban đầu Dung từ không cảm thấy gì, đây mới là trạng thái bình thường, trại huấn luyện là tình huống rất đặc biệt. Chỉ là thi thoảng sau giờ học, nghe được những lời lẩm bẩm của Dung Trì. Dung từ cảm thấy hơi khó chịu. Gần đây cô bé đó và tôi coi như đã vào cuộc rồi, câu lạc bộ tôi đăng ký cô ấy cũng đăng ký. Bây giờ ngày nào cũng gặp mặt. Quả thật là đứa trẻ, muốn trở thành mạnh nhất thì bắt đầu từ việc thách thức tôi, xem ra năm cuối trung học không còn buồn chán nữa. Cái kiểu trẻ con như này cũng thú vị, chẳng hiểu gì về vẻ đẹp, chẳng biết thưởng thức, cũng chẳng liên quan đến yêu đương, suốt ngày như ăn phải thuốc nổ, chỉ biết làm. Người mạnh nhất, Thật sự là quá ngây ngô, buồn cười lắm. Những lời của Dung Trì khiến Dung Từ hiểu được rằng Ôn Duy Nhu mỗi ngày đều gặp Dung Trì, còn có cơ hội chơi cờ, đấu võ, nói chuyện, vv, cứ thế này, có lẽ Dung Trì và Ôn Duy Nhu sẽ trở thành bạn bè, dù là bạn bè mặt ngoài hòa thuận nhưng tâm không hòa, cũng đã đủ khiến cô ghen tị rồi. Dung Từ cảm thấy có một thứ gì đó trong lòng mình chìm xuống, dần dần không còn dao động. Cho đến khi cô đến câu lạc bộ ẩm thực và mở tủ đồ của mình, Nhìn thấy một mảnh giấy. Hôm nay ở câu lạc bộ võ thuật, tôi và Dung Trì đã đánh nhau một trận, tôi thắng. Tôi có giúp chị đè bẹp cô ấy không? Chúng ta còn có thể hợp tác không? Nếu có thể, có thể ăn được món tráng miệng chị làm không? Ở câu lạc bộ võ thuật tôi ngửi thấy mùi sữa, cờ hợt NC miếng rồi. Tủ đồ của tôi là số 21, chìa khóa ở dưới cùng tủ của chị. Tôi sẽ rất cẩn thận, không để ai biết đâu. Dung từ không quen chữ viết của Ôn Duy Nhu, nhưng khi nhìn thấy dòng chữ này, cô ngay lập tức nhận ra đây là Ôn Duy Nhu viết. Cô như thể có thể thấy được nụ cười siêu dễ thương của Ôn Duy Nhu, cùng với âm thanh mềm mại, ngọt ngào của cô ấy. Dung từ miếm môi, siết chặt mảnh giấy trong lòng bàn tay. Câu lạc bộ ẩm thực chỉ là sự che giấu của Dung từ, cô không có nhiều sự yêu thích đối với nó. Chỉ có khi ở trại huấn luyện, thấy Ôn Duy Nhu ăn những món cô làm với vẻ mặt hạnh phúc như vậy. Dung từ mới có cảm giác việc có kỹ năng nấu nướng cũng không tồi. Cảm giác này lại một lần nữa ồ đến. Hôm đó ở câu lạc bộ ẩm thực, Dung từ làm bánh tác chanh trắng và sô-cô-la, tránh mọi người, để lại hai cái cho vào tủ đồ số 21. Với sự cẩn thận của cô, việc làm như vậy vốn dĩ là điều không thể xảy ra. Nhưng, cô vẫn làm. Sau giờ học, Dung từ đến dưới lầu nhà Dung Trì chờ cô, chỉ thấy Dung Trì đang cầm một túi đá đắp lên mặt. Sắc mặt rất xấu Chỉ mới vài tháng mà thôi Đứa trẻ này rốt cuộc ăn gì mà lớn lên thế này Kỹ thuật và sức mạnh đều tăng lên không ít Hôm nay bị cô ấy một cú đấm trúng mặt Cái thù này phải tính toán rồi Lên xe, Dung Trì nghiến răng nói Dung từ im lặng không nói gì Chỉ là trong mắt thoáng qua một ti cười Cô dường như đã hiểu mục đích của đứa trẻ Khi theo học tất cả các câu lạc bộ của Dung Trì rồi Sao cô ấy có thể táo bạo và liều lĩnh như vậy chứ? Dung từ, tôi bị thương rồi, cô không nói gì một câu, chẳng lẽ đang vui mừng trong lòng? Dung trì tức giận, dùng chân đá vào dung từ đang ngồi bên cạnh. Không có đâu, sao có thể chứ? Tôi chỉ là hơi tiếc núi thôi, tôi yếu ớt, chẳng giúp gì được trong chuyện này. Nếu cô muốn báo thù, có muốn tìm vài người làm gì đó với cô ta không? Dung từ chậm rãi nói. Cô ngu quá! Cô ấy luôn có vệ sĩ đi cùng, hơn nữa, trưởng phòng lưu của cục tình báo là người thân của cô ta, là mấy trò nhỏ bên ngoài, cô muốn chết à? Dung Trì nhìn Dung Từ đầy khinh bỉ nói. Vậy phải làm sao? Dung Từ hỏi. Chắc là cô ta đã tập luyện thêm, tôi phải nhờ ba tôi mời một huấn luyện viên giỏi hơn đến. Dung trì nói. Dung Từ không nói thêm gì. Ở phía bên kia, ông Duy Nhu sau khi tan học. Đi đến tủ đồ của mình mở ra xem, bên trong có một chiếc hộp nhỏ, trong hộp là hai chiếc bánh tát chanh sô-cô-la. Ông Duy Nhu suýt nửa nhảy cẩn lên. Cô vội vàng đóng lại tủ, nhìn xung quanh rồi mới mở ra, lấy một cái cho vào miệng. Lớp vỏ giòn rụm, bên trong mềm miệng như pudding, vị chanh hòa với hương sữa, một miếng là đủ thỏa mãn. Ông Duy Nhu dĩ nhiên đã ăn qua những món ngọt ngon hơn, nhưng hai. Chiếc bánh tát này có ý nghĩa khác. Nó chứng tỏ quan hệ hợp tác giữa hai người lại được tái lập. Đó là phản hồi của Dung Từ dành cho cô. Ông Duy Nhu vui mừng còn hơn cả khi đánh bại Dung Trì. Ông Duy Nhu lại để lại một mảnh giấy cho Dung Từ, hai người đã xây dựng một kênh liên lạc bí mật. Vì sợ Dung Từ bị phát hiện, ông Duy Nhu không dám để Dung Từ gửi đồ ăn cho cô quá thường xuyên, một hai tháng một lần là cô đã rất vui rồi. Dung Từ đôi khi cũng sẽ để những thứ làm trong câu lạc bộ thủ công vào tủ của ông Duy Nhu. Để đáp lại dung từ, ông Duy Nhu còn sẽ gửi cho cô những món điểm tâm nhỏ do bà nội cô làm. Tới lui qua lại, như hai người làm việc ngầm, nhưng lại thấy rất vui vẻ. Cùng lúc đó, dưới sự huấn luyện nghiêm khắc của lưu tri ý, ông Duy Nhu tiến bộ rất nhanh trong môn võ thuật, cộng với tài năng thiên bẩm của cô, đã bù đắp được sự thiếu hụt về sức mạnh, đánh bại Dung Trì một lần, sau đó tỷ lệ thắng trước Dung Trì ngày càng cao, cho đến khi Dung Trì không còn cơ hội thắng nữa. Dung Trì tức giận đến mức. Sau khi thua, đã nhường vị trí chủ tịch câu lạc bộ võ thuật cho Ôn Duy Nhu. Ở những lĩnh vực khác, hai người cũng đang cạnh tranh. Hiện tại, dù là học sinh bàn tán sau giờ học hay trong các cuộc khảo sát trên diễn đàn, ít khi còn thấy ai so sánh dung từ với dung trì nữa, mà là cuộc đối đầu giữa Ôn Duy Nhu và Dung Trì mới là chủ đề hot nhất. Ban đầu, Dung Trì tưởng rằng sẽ cùng Ôn Duy Nhu xây dựng tình bạn trong một câu lạc bộ, hoàn thành mục tiêu mà cha cô giao phó là chinh phục Ôn Duy Nhu để làm lợi cho mình nhưng kết quả là hai người đã trở thành đối thủ. Ông Duy Nhu ban đầu đã vượt qua dung trì ở nhiều lĩnh vực, cho đến kỳ học sau, khi dung trì phân hóa thành an pha, tình thế đã thay đổi hoàn toàn. Dung trì, khi đủ 18 tuổi, sau khi các tuyến thể chất phát triển đầy đủ, đã hoàn thành phân hóa và trở thành an pha cấp S, cô không nói với bất kỳ ai về việc này. Sau khi phân hóa, những đặc điểm và ưu thế của giới tính thứ hai bắt đầu thể hiện rõ rệt. Sau khi phân hóa thành an pha, Dung Trì đã cải thiện đáng kể thể chất, sức mạnh, phản ứng và trí tuệ. Sau khi phân hóa, cô mất một thời gian để thích nghi với thể chất của một alpha. Điều này có nghĩa là cô và Ông Duy Nhu đã tạm ngừng đấu tranh vài ngày, cho đến khi họ gặp lại nhau trong câu lạc bộ võ thuật, Dung Trì cuối cùng đã đánh bại Ông Duy Nhu, người luôn chiếm ưu thế trước đó. Trong câu lạc bộ võ thuật, Dung Trì không đánh ôn Duy Nhu đến mức quá tệ, cả hai đều mang bảo vệ, chỉ đơn giản là đè người xuống đất. Ông Duy Nhu Tôi bây giờ chỉ dùng 7 phần sức thôi. Sau này cô sẽ không phải là đối thủ của tôi nữa. Tôi đã phân hóa thành alpha cấp S rồi. Bây giờ chủ tịch câu lạc bộ võ thuật là tôi, còn những câu lạc bộ khác, nếu cô không phục, chúng ta sẽ từ từ giải quyết từng cái. Dung Trì cười khẽ nói với Ôn Duy Nhu. Ôn Duy Nhu bị đè xuống không thể cử động, không ngờ Dung Trì lại phân hóa thành alpha cấp S, sức mạnh đột nhiên tăng vọt như vậy, dù cô dùng kỹ thuật Nhưng vẫn bị Dung Trì dùng sức mạnh phá vỡ Ông Duy Nhu trừng mắt nhìn Dung Trì Không vì lần thua này mà cảm thấy chán nản Chỉ là trong lòng có chút lo lắng cho Dung Từ An pha cấp ép Lại có thêm một chứa ngại vật trắng trước Dung Từ Không biết Dung Từ có phân hóa thành An pha hay không Huấn luyện viên của câu lạc bộ võ thuật đã chia hai người ra Mặc dù tôi Chưa phân hóa Nhưng mỗi ngày tôi đều đang tiến bộ Hôm nay tôi thua Nhưng không có nghĩa là tôi sẽ thua mãi. Cô đợi đấy." Ôn Duy Nhu vừa vặn cơ thể nói. "Được, tôi đợi." Dung Trì cười khẽ đáp lại. Khi ông Duy Nhu đi ra ngoài uống nước và lau mồ hôi, một vài người đã vây quanh Dung Trì. Hiện giờ Dung Trì đã phân hóa thành alpha cấp S hiếm có, một đám trẻ chưa phân hóa đều rất ghen tị. "Dung Trì, cô thật quá giỏi, lại phân hóa thành alpha cấp S." Chẳng biết mình sẽ phân hóa thành gì đây? Có nghiên cứu chỉ ra rằng việc này do ghen quyết định, ba mẹ dung trì đều là alpha cấp S, cô ấy chắc chắn cũng là cấp S, chẳng có gì phải nghi ngờ. Mấy đứa trẻ nói xôn xao, còn ôn Duy Nhu trong lòng cảm thấy không vui. Người này thật sự quá tự mãn, thật là đáng ghét, ôn Duy Nhu không muốn ở lại lâu, liền thu dọn đồ đạc, muốn đi tắm, thay quần áo rồi nhanh chóng rời đi. Nhưng lúc này có người lại hỏi về dung từ. Vậy Dung Từ có phải cũng sẽ phân hóa thành alpha cấp S không? Nghe nói ba mẹ Dung Từ cũng đều là alpha cấp S. Dung Từ không thể phân hóa đâu, đến giờ tuyến thể chất của cô ấy vẫn chưa phát triển, là beta. Các cậu đừng nhắc chuyện này trước mặt Dung Từ, vì cô ấy đã rất thất vọng về chuyện này rồi. Dung Trì lên tiếng, tuy lời nói có vẻ như quan tâm đến Dung Từ, nhưng Ôn Duy Nhu vẫn cảm nhận được sự khinh thường và chế giảo trong giọng điệu của cô ta. Những người có khả năng phân hóa thành omega hoặc alpha khi 16 tuổi lẽ ra đã phải bắt đầu phát triển tuyến thể chất ở cổ. Đến 17 tuổi mà vẫn chưa phát hiện ra tuyến thể chất thì 99% sẽ là beta. Ung Ông Duy Nhu trong lòng bỗng nhiên cảm thấy khó chịu. Việc này, dung từ lại không hề nói cho cô biết dù chỉ một lần. Ông Duy Nhu nghe được một câu, đeo cặp đi ra ngoài, cúi đầu xem điện thoại để ra bản thời khóa biểu của lớp dung từ. Định lén lúc tìm dung từ để gặp một chút Khi đi qua cổng lớp dung từ Lại không hề thấy bóng dáng dung từ đâu Cậu ơi Cho tôi hỏi dung từ lớp các cậu đâu rồi Câu lạc bộ ẩm thực có hoạt động Cần cô ấy tham gia Ông Duy Nhu nghỉ một chút rồi Đeo khẩu trang đi qua Gặp một bạn học bước ra bèn hỏi Dung từ xin nghỉ 2 ngày rồi Bị ốm nên xin nghỉ Bạn học trả lời Ồ, vậy à cậu biết cô ấy ốm gì không Có phải nhập viện không hay là ở nhà? Ôn Duy Nhu hỏi. Bình thường Dung từ trong có vẻ ốm yếu, nhưng vẫn kiên trì đi học, lần này lại xin nghĩ, có phải do Dung trì phân hóa, còn tuyến thể chất của cô ấy mãi chưa phát triển, nên bị ốm rồi không? Tôi không biết cô ấy ốm gì, nghe nói là nhập viện rồi. Thầy cô còn dẫn lớp trưởng đi thăm, ở bệnh viện tư nhân của nhà ôn đấy. Bạn học trả lời. Ôn Duy Nhu cảm ơn bạn học rồi rời khỏi lớp Dung từ. Quay về, bệnh viện tư nhân ôn thị, ông Duy Nhu đương nhiên biết, là do gia đình ôn quản lý. Có sự hợp tác với viện nghiên cứu ôn thị, toàn bộ gia đình ôn làm hậu thuẫn, nên đây là bệnh viện tư nhân tốt nhất ở thành phố Thượng Kinh. Ông Duy Nhu cảm thấy tình hình càng tệ hơn, nếu đã đến bệnh viện ôn thị, liệu có phải bệnh tình nghiêm trọng lắm không? Chỉ là, cô ấy luôn có người đón đưa, mỗi khi ra khỏi trường đều có vệ sĩ theo sau. Không thể để người nhà cô và gia đình Dung biết chuyện này. Ông Duy Nhu suy nghĩ một lúc, rồi suy nghĩ ốm cho mình. Lý do là đã đấu với Dung Trì ở câu lạc bộ võ thuật, bị trật tay, cần phải đến bệnh viện của gia đình mình kiểm tra. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net